Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vinh đã thấy mẹ chàng đang đứng chờ trước cửa và tháng thốt kêu lên Vinh, áo sống của con đâu mà cây chân dầm mưa thế kia không sợ bị bệnh à Vinh dơ tay chở mẹ và áp tấp bước nhanh vào nhà lục tìm mấy bộ quần áo cũ mà mẹ chàng vẫn xếp ngay ngắn trong tổ để chàng mặc mỗi khi về thăm nhà Thấy quần áo xong Vinh đi ngay xuống bếp tìm hơi ấm Vì chàng biết chắc mẹ đang nấu nướng Bữa ăn chiều cho cả nhà Mỗi bên nồi canh đang sôi sùng sục Và bên dưới là như cục than hồng rực sáng Vinh kể cho mẹ nghe về tai nạn chết người Mà chàng tình cờ chứng kiến Nghe xong mẹ chàng chép miệng thở dài Không ngờ Cái gia đình ấy bị ma ra mãi đến mấy đời mà vẫn chưa xong Vinh tò mò hỏi lại Hỏa ma ra là gì vậy mẹ á Mẹ Vinh không nhìn chàng Tay cầm muỗng Hớt bọt nổi trên nồi canh Rồi nhẹ nhàng nói Con đừng kể với bố Về chuyện cởi áo cột lên đầu của anh nhé Đáng lẽ con không nên làm một chuyện ấy mới phải bình tưởng chuyện anh hùng Và nhân ái của mình sẽ được mẹ khen ngợi Ai ngờ lại chê trách Khiến chàng phân vận không hiểu Tại sao thế mẹ Chiếc áo ấy có gì quý giá đâu Với lại lúc ấy còn thấy Máu trên đầu của ta chảy ra nhiều quá Nên con phải làm thế thôi Mẹ chàng âu yếm bảo Con có thấy ai chuôn khăn tang bao giờ không Còn con lại buộc áo trắng lên đầu cô ấy Có khác nào cô ấy để tang con Vịnh trong chế Kể ông lái xe ôm lại nói khác Ông ấy bảo với con là đừng lấy lại cái áo Cho rồi thì đừng có nhận lại Tại họ không biết gia cảnh của nhà cô ấy nên nói thế Chứ thực ra là chuyện không nên bị ách giữa đàn đừng quảng vào cổ con à Thấy Vinh có vẻ khó chịu Mẹ chàng đành phải kể thêm vẻ lai lịch Nhà cô Phượng để chàng thôi thẳng mặt Gia đình ông nội cô Phượng là bản thân với bố chàng Trong mọi lần đi nhậu về Ông bảng té từ cầu che xuống sông chết đuối Sao của ông tìm mãi không ra Bởi hôm ấy trời mưa lũ và đất sông chảy xiên Bà vợ của ông vì thương chồng cứ khóc mãi khiến mặt sưng vụ Và chỉ mấy ngày sau lại ngã chuối vào đầu lưu nước mưa để ở sau nhà Lúc bà lần mò đi múc nước rửa mặt Khi người nhà tìm thấy thì bà đã chết cứng chồng hai chân lên trời Từ đó nhà ông bạn liên tiếp xảy ra nhiều cái chết đều liên quan đến nước Mà đau thương nhất là vợ chồng hại Bố mẹ của Phượng đi bớt cá ở ao nhà Vợ bị chuột rút khi đang ở giữa ao Chồng thấy thế vội nhảy xuống cứu vợ Ai ngờ bà vợ vì quá hoảng hốt kéo chồng chết theo Nay đến lượt Phượng Đứa con gái duy nhất còn lại của dòng họ này Mới bị xe đỏ tông chết úp mặt xuống bụng nước mượt Mẹ Bình nói rằng Đó là hỏa ma ra chuyển kiếp Vì nghe đâu ông bố của ông bạn cũng chết đuối vì đám thuyền Và bà sợ cái hoa ấy này chuyển sang Vinh Vì cô Phượng chưa lấy chồng mà chàng lại chít khăn tang lên đầu nàng bà cái áo sơ mi đang mặc Thì có khác nào để nhận người chết là vợ của mình Vinh không tin vào chuyện kể của mẹ Nhưng cũng thoáng dùng mình khi nghĩ lại Lúc chàng ôm chặt thân thể của Phượng vào lòng Lúc nàng bị nạc Lúc ấy bản tính con người Nhất lại là một thanh niên mới lớn Khiến lòng chàng trộn dộn và bối rối Khi nhìn thấy thân thể của Phượng Như bị lột trần dưới làn nước mưa Và chàng đam mấy lần tắt lưỡi thương cảm Trong một đóa hoa văn số bình thầm nghĩ Nếu không có chiếc xe đỏ gây ra tai nạn Nếu Phượng đạp xe về nhà nhanh hơn mấy phút Rồi chàng mượn xe của ấy Thì chắc là hai đứa rồi cũng quen nhau Và biết đồng Vinh thử người không dám nghĩ tiếp vì càng nghĩ chàng lại càng cảm thấy giữa hai người hình như có một sợi dây vô hình ràng buộc. Sau khi ăn cơm xong và trình báo đủ mọi chuyện ăn học ở Sài Gòn với bố mẹ thì đã qua nửa khuya. Vinh cầm cái đèn dầu trở về phòng và đặt lên giữa bàn và khi chàng định đi tới để sập lại cái mái lá che cùng cửa sổ thì Vinh nhìn thấy một bóng trắng lướt qua màồng gió lạnh cuốn theo bình hết hồn đưa tay lên tràn lên ngực vì ch chẳng chtrót nhận ra đó chính là phượng cô gái nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện